Nhân ngày mùng 1 Tết ngày đầu năm mới thì Tú Quỳnh xin được kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý và mã đáo thành công quý vị nhé. Trong năm mới này thì đây cũng là một dịp rất phù hợp để cho chúng ta mua những chiếc vòng phong thủy, những chiếc vòng giúp mang lại tài lộc may mắn. Quý vị đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh. Và giúp cho kênh chị Dậu có thêm chi phí duy trì bằng cách nhấn mua các sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh được gắn ở link Shopee bên góc trái màn hình quý vị nhé. Quay trở lại với chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyền mới rất hay và kịch tính được viết bởi tác giả Thực, bộ truyền với tự đề Chồng chị, chồng em. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay.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 Trên tay là túi đồ ăn vừa mới mua sau giờ học Những bước chân cùa khẽ khàng Nhưng mang trong đó là sự chức quát Sài Gòn nắng nhẹ Đầu giờ chiều len lõi qua tường kẻ mái tôn Chiều quá ra vào ổ Cánh cửa bật mở Một sự vắng lằn ùa đến Lạ lẫm hơn thường ngày lý Thu gọi như không có tiếng đáp Phòng trò vốn rất nhỏ Chỉ đổ kê hai chiếc giường đơn Một cái bàn học Và góc bếp chật hẹp Mỗi khi Mỹ Ly ở nhà Cái không gian chật chội đó Lại rộn lên thêm một chút sắc mậu Hôm nay là một ngày thực sự rất khác lạ Thu đặt túi đồ lên bàn Tháo ba lô khỏi vải Điện thoại lé sáng Tin nhắn từ mẹ gửi tới Hỏi hàng đôi câu về cuộc sống Ở Sài Gòn Nhìn màn hình cô chỉ đáp võn vẹn vài chữ Rồi mắt lơ đảng hướng ra ngoài cửa sổ Mỹ Ly Cô em họ mà Thu nhường nhìn từ bé Có vẻ như dạo này đi về thất tượng hơn trước Chiều hôm đó Ly trở về Dày cao gót khua lên sàn gạch sám Một cách vội vàng Chưa kịp ngồi xuống Ly đã kéo ghế Nghiêng người hỏi một cách vô tư Chị Thu, người yêu chị là Nam đúng không? Nhìn anh ấy Trong ví của chị thấy đẹp trai ghê vậy Thu khẽ bật cười hồn nhiên Mà không hề nhận ra điều gì bất thường cả Thì sao, ghen tị hả? Lâu lâu cũng phải tìm được anh người yêu dễ thương chứ. Còn mày, có nào ra hồn hay chưa? Hay lại là những cả ba bảy tuổi? Ly nhuống vai, làm mặt nũng niệu. Người như chị thì đứa nào mà cạnh tranh cho nổi chứ? Những câu nói tự như đơn giản trôi qua rất nhanh. Thu không để tâm máy, chỉ cười. Tay qua mấy tờ báo cũ, nhưng nụ cười của Ly kéo dài quá lâu. Ánh mắt cô dừng lại khi thu cúi xuống dọn dẹp. Trong lòng cô bé 18 tuổi ấy, một hạt giống đang nhẹ nhóm, một thứ cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc, đố kỵ. Cuộc sống trò của hai chị em diễn ra như vậy, đôi lúc trùng lặp, đôi lúc khác biệt, hai con đường thẳng vô hình chạy song song trong cùng một căn phòng. Thu vẫn chăm học, vẫn đều dành thời gian cho Khánh Nam, chàng sinh viên năm tư điềm đạm và hiền lành. Những lần họ gặp nhau, Nam thường rất ít nói, Nhưng nhìn Thu bằng ánh mắt đầy sự kính trọng, xen lẫn yêu thương Trong ảnh, hình ảnh Thu là người con gái Vừa dịu dàng vừa kiên cường tự như dòng nước luôn biết cách tự chảy xuôi cho hợp lý Nhưng lại có sức mạnh, bào mòn đá Còn với cái ly, Sài Gòn tự như một vùng đất chơi vơi Đầy những ánh đèn mờ chập trợn Những lời mời gọi xa hoa, nhường phù phím Cô không yêu việc học Cũng có phải là một đứa kiên trì với bất cứ điều gì Nhưng Ly sở hữu thứ mà Thu không có. dáng vẻ mềm mại của một đóa hoa ngát hương, ánh mắt biết cách đánh cắp ánh nhìn của người khác. Cô không cần phải cố gắng như vẫn rất thu hút. Giống như kẻ sưu tập tất cả những gì xung quanh bằng vẻ ngoài hời hợt. Một buổi tối, Ly về phòng sau một buổi ăn chơi. Thu khi ấy ngồi trên bàn học chăm chú sửa nốt bài luận. Chị, hả? Thu đáp. Vẫn mãi mê viết mà không nhìn lên. Em... Ban đẩy em vô tình gặp được anh Nam. Lì ngập ngừng. Trùng hợp ghê nhỉ. Thu dừng bút, ngước mắt. Nhưng chỉ khẽ ưm rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tụi em nói chuyện một chút. Anh dễ thương thật đó. Tính cách thì đúng kiểu. Dễ làm cho người khác quý. Không như mấy người mà em quen. Thì ống cũng hiền. Thu trả lời mà chẳng chút phòng bị Chỉ nhoảng miệng cười rồi quay lại đóng tài liệu Ly không nói thêm Nhưng nét mặt cô đượm chút gì đó Không rõ là khao khát hay nghi ngại Trong lòng cô những lời thu nói Và hình ảnh Khánh Nam Không còn đứng ở chỗ Chỉ là một anh rể tương lai xa lạ Những thứ người khác yêu thích ly từ bé tới lớn Đều có xu hướng giành lấy Dù là vô thức hay cố ý Và lúc ấy một ý nghĩ mới lướt qua Trơn tru không gượng gạo liệu cô có thể kéo anh ra khỏi quỷ đạo an toàn kia mối quan hệ giữa Thu, Ly và Nam vốn không phải kiểu những con người có duyên phận từ tìm tới nhau mà nhiều hơn là hệ quả của sự kết nối trong một mạng lưới gia đình đang xen và những tình cảm chồng chéo tới mức khó định danh Thu là người đến trước gặp Nam trong một buổi sinh hoạt đầu khóa khi cô còn là tân sinh viên Nam Hường Thu 1 tuổi Tính tình rất hiền lành, đôi chút ngại ngùng, khiến cô ban đầu không quá để tâm, nhưng qua vài lần nhóm bạn tụ tập chung, chính sự chân thành và cách đối xử ân cần với Thu lại là, là thứ đã chinh phục trái tim cô. Khánh Nam trong câu chuyện này không chỉ đơn giản là anh bạn trai Thu mà còn là biểu tượng cho tất cả những thứ mà Ly ngấm ngầm khao khát. Nếu Thu chăm chỉ giỏi giang là mọi thứ đều xuất phát từ khả năng tự thân, thì Ly lại thường phải dựa vào sự hậu thuẫn gia đình để đạt được điều mong muốn. nhưng thứ khiến Ly cảm thấy khắc khỏi chính là một người bạn trai như nam, kiểu người đối đại rất tự tế, có phần bảo bộc và đem lại cảm giác an toàn. Ban đầu mối quan hệ giữa Thu và Ly hoàn toàn dừng ở mức chị em họ khá hòa thuận một kiểu kết nối tưởng chừng như rất khó rạng nứt. Ly lớn lên với gia đình khá giả, Luôn sống trong cảm giác mình phải vượt qua cái bóng của Thu Nhưng ngoài mặt thì Ly khéo léo Đủ để mọi thứ vẫn giữ dáng vẻ hoàn hảo Không một chút gần nào khiến cho Thu phải hoài nghi Đối với Thu Tình cảm chị em với Ly gắn với những kỷ niệm tuổi thơ Khi hai gia đình còn ở bên nhau Vậy nên việc cô mở cửa phòng trọ để đón Ly Khi em mình thi đầu lên Sài Gòn Đối với Thu không phải là sự nhường nhìn Mà đơn giản là cách cô vẫn luôn yêu thương Những người trong gia đình Điều đáng nói là trong mối quan hệ Ba người này Nam luôn giữ một thái độ cân bằng, đúng mực Anh không nghĩ nhiều tới Ly Ngoài việc xem cô như một người em gái của Thu Một cô gái vô tư, dễ mến Chính điều đó lại càng cho Ly thêm dây dứt Đôi khi chỉ cần một sự bất cần Trong cách hành xử của Nam Cũng có thể dễ dàng khiến cho Ly Cắt đứt cảm giác vườn vấn nửa vời trong lòng Nhưng nam vô tình hoặc hữu ý Luôn khiến bản thân anh trở thành một điểm neo Khó để ly hoàn toàn thoát ra Những bữa cơm chung Những lần nam chở thu vệ Hay cả khi nam lặng lẽ cúi xuống Buộc lại dây dày lỏng của thu trước mặt ly Tất cả đều như từng nhát Khắc vào lòng ly Sự đối lập giữa chị họ và mình Chính vì vậy trong lòng ly Tình cảm với nam không chỉ đơn thuần là sự cảm mến hay ngưỡng mộ. Nó dần nảy nở như một tia lửa lẻ loi trong bóng tối, nhỏ bé nhưng đủ sức lan ra khắp nơi khi gặp đúng điều kiện. Mời chuyên bắt đầu từ một buổi tối gần cuối tuần, Ly về phòng trong bộ dáng say rũ rượi, chiếc váy sáng vốn ôm lấy cơ thể sáng nay nhầu nhĩ, mái tóc mượt thường ngày buộc vội ra phía sau, vài lọn rủ xuống che ánh mắt Vốn luôn long lanh Nên lại có chút gì đó rất bơ vỡ Thu liếc nhìn một toán Rồi lại cấm cuối đọc nốt cuốn sách Chuyện Ly đi về quê đã không còn xa lạ với cô Nhưng hôm đó Ly chỉ đứng thừa người ở cửa Đôi mắt nhìn chầm chầm Vào khoảng không vô định Ly, mày ăn cơm chưa? Lời hỏi hang của thù vàng lên Như một sợi dây Kéo Ly trở về với thực tại Cô lắc đầu khẽ giọng Dạ chưa Thu không nói gì thêm Chỉ đứng dậy lấy phần cơm mình đã nấu sẵn Để trong hộp Hầm nóng rồi đặt lên bàn Cô không quen ép buộc Ly phải sống Theo cách mà mình muốn Nên chọn cách quan tâm âm thầm Chỉ vừa đủ để không làm cho Ly cảm thấy ngột ngạt Ly kéo ghế ngồi Im lặng ăn Nhưng miếng cơm như ngàn lại Cô ăn rất chậm Thu nhận ra điều gì đó không ổn Nhưng cũng không gần hỏi thêm Từ hôm đó Ly bỗng thay đổi Không rõ cô có nghĩ gì trước sự thay đổi của mình Nhưng trong mắt Thu Sự biến chuyện ấy gần như là lạ lùng Ly dường như không còn để ý Tới đám bạn bè ồn ảo Mà trước đây cô chẳng thể thiếu nổi Mỗi khi chiều về Ly nghĩ chơi với bạn trai Một cách bất ngờ Thu biết điều này khi cô nhận ra Những món đồ mà Ly từng khoe rằng Là quà từ anh ta đã được xếp gọn Vào một túi ni lồng lớn Để cành thùng rác ở phía ngoài Sao tự dưng... Thu hỏi nhưng Ly chỉ khẽ cười Em thấy mấy chuyện đó không đáng nữa Có lẽ Em hơi bị cuốn quá Nụ cười có gì đó rất lạ Nhưng Thu không tài nào có thể đọc ra Những ngày sau đó Ly trở thành một cô gái khác của nhà nhiều hơn thường từ giác quét dọn Lau chuội căn phòng nhỏ Những công việc đơn giản mà trước đây Ly hay giao phó cho Thu Cô làm một cách chăm chỉ Ly trở nên mềm mỏng hơn trong mọi lời nói Ngay cả khi có những hôm Thu nổi nóng vì áp lực bại vỡ Chị uống trà sữa đi Hôm nay em mua loài chị thích đấy Câu thoại này Ly đặt trên bàn Cốc trà còn ấm Làm gì đó là chuyện đương nhiên Thu thấy là nhưng cô cũng không để ý nhiều Điều này thay đổi Khiến cho Thu thở dài nhẹ nhõm Và nhất chính là việc Ly không còn đi sớm về khuya Đã lâu rồi căn vọng Không còn vang lên tiếng gõ giày cao gót của Ly Lúc giữa đêm Cô em họ dường như đang cố sống yên ổn và tránh những ngồ màu trong cả nhịp sống lận cách cư xử. Có một hôm Thu buộc miệng nói Hình như dạo này em ngoan hơn trước. Bộ mày đổi tính sao? Lì ngẩn lên, đôi mắt dịu xuống. Nét mặt hiện rõ sự thân thiện hiếm thấy. Chắc vậy chị à. Chị ba chữ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao khi nghe chúng Thu lại có cảm giác gì đó rất mơ hồ, lạc lỏng trong câu nói ấy. Lúc đầu Mỹ Ly sống như thế, cuộc chia tay chỉ là một chút sài nhỏ trên con đường thênh thang mà cô đang thông dòng bước đi. Mỗi sáng, Ly xuất hiện trong căn bếp, không phải với tư thế lặng lẽ rửa bát mà là tìm nhanh một ly rửa rồi chạy đi mất trước khi mặt trời kịp lên cao. Buổi tối cô thường trở về, người sực nước mùi nước hoa sọc vào từng góc phòng. Ly không còn e dạ hay sợ ánh nhìn đánh giá của chị họ. Thay vào đó cô nói to, cười lớn, nhấm nháy qua điện thoại hoặc tám chuyện về những gã trai chán ngắt mà em chưa chịu chốt hạ. Trong mắt thu, đó chỉ là một mỹ ly chứng nào tật nấy, nhưng lần này sự tật nấy ấy đã thêm phần trơ trẻng, gần như bất cần đợi. Ly chẳng cố giấu nữa. Trong sâu thẳm, cô thấy chẳng có lý do gì để sống nể nan khi cảm giác bị thua vượt mặt đã ăn sâu trong lòng cô từ rất lâu. Một buổi tối muộn Thu gấp laptop sau cả một ngày dài kín lịch Trong bếp, Ly đang nhài nhóp nhép món mì gói ngùi ngắt Đôi mắt liếc lên điện thoại phía trước Đôi môi buồn ra tiếng thở dài kéo lê tới mức khiến Thu phải ngẩn đầu hỏi Mở thấy sao thế? Hay lại gây gỗ với ai trên mạng? Ly cười nhạt không buồn ngẩn lên Gì đâu mà chị hỏi, em chơi game chán thôi Thu im lặng một lát, quan sát cô em Từ khi còn nhỏ, Ly đã luôn là một kẻ ngang bướng, không thích kỷ luật, nhưng cũng chẳng bao giờ thực sự ác ý. Nhưng hiện tại giữa Ly và Thu, tồn tại một khoảng cách lạ kỳ mà không ai có ý định phá bỏ. Chị đi ngủ đi. Ly lên tiếng, giọng khô khóc, đậy chán mì về phía tùng rác gần cửa. Ừ, nhưng mà lo dọn nốt chỗ bác đùa đó, cái thật không ngăn nắp, chừa chưa? Ly không đáp, chỉ khẽ nhúng vai rồi bỏ đi về phía phòng ngủ. Thu nhìn theo, cảm nhận rõ sự xa cách Lần áp lực ngột ngạc mà bản thân không tài nào có thể gọi tên Sáng chủ nhật hôm đó, một sự thay đổi lạ lùng bất ngờ diễn ra Không như thường lệ, khi Ly thường biến mất suốt ngày để tụ tập với bạn bè Lần này cô lại tự tay bưng tới cho Thu một đĩa bánh mới Còn rất nóng, đôi mắt dịu dàng tới mức làm cho Thu bất ngờ Ăn thử xem sao, em làm theo công thức trên mạng đó Thu hơi giật mình nhưng không muốn dập tắt nhiệt tình của Ly, bèn ngực độ. Mới sáng sớm mà đã nổi hướng thế, là nha. Hôm qua cãi nhau với ai sao mà hôm nay chăm chỉ vậy? Ly cười rất vui vẻ, gần như là hồn nhiên khiến cho Thu tin rằng em gái mình cũng đã biết nghĩ khác đi. Chị đừng có lo ghẹo em, tại em nhận ra làm bánh cũng vui, chắc có lẽ là em đánh song phấn nhiều quá nên thử đổi gió tôi. Tuy nhiên, thay đổi này kéo dài chưa đến 2 tuần. Dưới vẻ ngoài vui vẻ, Mỹ Ly vẫn là một cô gái với trái tim đầy sự ghen tị. Chính trong thời gian ngắn ngủi này, cô đã lặng lẽ quan sát thu qua từng câu chuyện chị kể về anh Khánh Nam. Buổi chiều nọ, Ly nhấp mồi ly cà phê pha sẵn, thì cầm trên tay, đôi mắt nâu đen của cô lé lên ý cười. Chị, Khánh Nam thích tặng quà gì cho chị nhất đấy? Thu đang chép bài bớt giác mỉm cười. tùy thời điểm thôi, nhưng chủ yếu là anh tặng sách, với cả mấy món nhỏ, nhưng dùng ý từng rất tinh tế, không giống như quà của người khác đâu. Lê bật cười, nghiêng đầu về phía Thu, như trực nghe thêm. Trời ơi, chị khen gì mà anh như anh trai lý tưởng vậy, cho em gặp đi, biết đâu sau này anh rể dắt đầu đám cưới, cũng mời em đứng, danh dự. Thu bật cười thành tiếng lắc đổ. Mơ mộng nhiều như vậy là đủ rồi đó, Ly. Mà thôi, bữa nào để tao dẫn qua. Nhưng coi trường Khánh Nam, nhìn cái tướng động đảnh của mày là cười mãi. Vẻ mặt của Ly dịu xuống, gương mặt thoáng vẽ ngây ngô kỳ lạ mà chẳng hề hồn nhiên chút nào. Phía sau nụ cười ấy, trồng Ly bắt đầu giấy lên, suy nghĩ đầy toan tính và mục tiêu rất rõ, vượt mặt thu. Lệ Thu cảm thấy hình như mọi thứ đang trở nên khác đi nhưng sự thay đổi ấy khiến cô nhẹ lòng. Mỹ Ly những ngày gần đây dường như biến thành một con người khác dịu dàng, chăm chỉ nhất là lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thu như thấy sợ bị bỏ quên. Cô em họ đã thua những buổi chiều đi chơi xuyên đêm không còn về nhà trong trạng thái gương mặt lấm lem son phấn và giọng nói đưa say đưa tỉnh. Một buổi tối trong lúc Thu Đang bần chỉnh sửa bài báo cáo trên máy tính Ly đứng nếp vào gốc bàn Đặt xuống một tách cà phê nóng hổi Chị uống đi, em mới pha đó Thu ngẩn lên, đôi mắt ngỡ ngàng Mày không đi chơi sao? Lâu lâu tao thấy mày lạ lắm Ly khẽ cười, nụ cười hiền hòa Tới mức chính thua cũng không thấy quen Thực ra em thích ở nhà với chị hơn Em thấy ở bên chị yên tâm lắm Lại còn học được nhiều điều nữa Nghe Ly nói mà Thu bật cười thành tiếng Một cách vô tư Những lời như vậy từ trước tới giờ chưa từng lọt qua tay Thu Bởi ở đó luôn là tiếng nụn niệu nhõng nhẽo hay đôi lúc Giọng nói đầy thách thức của Ly Tuy nhiên không phải tất cả đều không có chút gần Ly đang dần bộc lộ Sự quan tâm kỳ lạ tới Khánh Nam Ban đầu nó chỉ hỏi vài câu vu vơ khi hai chị em nói chuyện lúc đêm khuya Anh, à, anh làm công việc gì thế chị Em nghe chị kể anh tốt lắm hả? Thu chỉ cười không nghĩ quá sâu xa. Cô quen Ly đã bao nhiêu năm nay, không bao giờ nghĩ Ly có gì ngoài sự hiếu kỳ trẻ con. Câu chuyện về cánh nam trở thành một mảng quen thuộc trong những lần Ly ngồi bó gối trên sạn, hướng mắt về phía Thu như một đứa trẻ thèm nghe chuyện cổ tích. Một buổi chiều nọ sau khi Thu vừa sắp xếp sách vở lại, sau một buổi học dài thì Ly đã chạy tới, miệng đầy phấn khởi. Chị, chị dẫn anh Nam qua đây chơi đi Lâu lâu em muốn gặp người yêu của chị Ngắm thử xem sao Thu nhớ mày Ủa, từ dẫn đòi gặp Bộ nghĩ tao quen nhiều quá Sự tưởng ghê gớm lắm hả Ly che miệng cười gương mặt chẳng khác gì lúc bé Khi cô cố đòi thu bế bỏng lên Chị phải dẫn qua Tự nhiên bổn tiểu thư muốn gặp đấy Không lẽ em giận chị đấy Thôi được rồi Để tao coi ngày nào phù hợp đã Thu Đình chỉ nói như vậy chốt qua, nhưng thái độ hăng hái của Ly lại có chút gì đó, khiến cô buồn cười hơn là khó chịu. Những lời nói ấy khi đó với Thu hoàn toàn là vô thưởng vô phạt, nhưng với Ly dường như việc đặt chân gần hơn với một điều gì đó vẫn luôn nằm trong tay chị mình, lại mở ra một nguồn cảm giác vừa háo hức vừa khó có thể lý giải. Những buổi gặp cỡ trong căn trọ nhỏ ấy vốn chẳng bao giờ được lên kế hoạch cầu kỳ. Nhưng dạo gần đây, sự xuất hiện của Khánh Nam dường như đều đặn hơn. Ban đầu Nam chỉ ghé để gặp Thu, tiền tay mang theo vài món đồ mà Thu cần, nhưng chưa kịp mua. Nhưng lần nào anh cũng vô tình hoặc là hữu ý gặp Ly trong căn phòng chợt hẹp ấy. Cái không gian đang dần trở thành một mảnh ghép lạ lùng trong mối quan hệ giữa cả ba. Anh Nam, anh qua ngồi đây uống nước nè. Ly lên tiếng khi lần đầu tiên, Nam bước vào trong phòng. Với sự ngập ngừng vốn có Cô nhanh tay lấy chiếc cốc Từ tay chị Thu Từ tay rót nước tràn đầy như muốn chứng minh Mình đã là một phần quan trọng Của khung cảnh này Nam khẽ cực đầu Ngồi xuống cạnh bàn hộp của Thu Ly thì ngồi sát vào Góc kế trống bên cạnh Nét mặt hiền hòa tới lạ Khác xa với dáng vẻ hay bông đùa thường thấy Anh uống trà không Nhà tụi em chỉ có loài này Nhưng mà thơm lắm Lời mời của Ly tạng nhiên, giọng ngọt ngào tới mức chính thua cũng bật cười. Em hỏi kỹ thế, tao chưa thấy mày quan tâm chu đáo với tao như thế bao giờ. Hay lại mộng mơ ông sẽ là ảnh rể tương lai của mày hả Ly? Chưa chắc đâu nha, ông muốn vậy còn phải cố gắng nhiều cho tao xem đó, đừng có tưởng bở vội vàng thế chứ em. Nam cười gượng, xua tay như một cách khước từ trước sự trách móc vô hình của cả hai. Anh chẳng biết trả lời sao. Trước tình huống như thế này Nhưng chính sự im lặng ấy Chính ánh mắt đôi lần dừng lại lâu hơn trên Ly Lại vô tình là điều mà Ly đang chờ đợi Những buổi trò chuyện trở nên nhiều hơn Nhẹ nhàng nhưng đều chứa được một cái gì đó Lặng lẽ nằm sau bên trong Ly vẫn đóng vai cô bé nằm nhất Điềm đàm Và hiền lành đến mức nam Đôi khi cũng bị cuốn vào cái hình ảnh ấy Mà chẳng thể nhận ra Em thích nghe anh kể chuyện đời sinh viên của anh với chị Thu Ly nói trong một buổi tối khi Thu Bần trả lời điện thoại ngoài ban công để mặt cho Nam và Ly trong không gian bốn bức tường. Có gì hay đâu, chỉ là đi học, đi làm không sôi nổi gì mấy. Nam mỉm cười đặt Ly xuống bàn. Ly chóng cầm. Nhìn anh như thế chưa từng được nghe thấy một câu chuyện nào thú vị hơn. Anh chỉ có như vậy thôi nhưng lúc nào cũng làm cho em cảm thấy yên bình. Nam ngẩn lên. Sự bất ngờ thoáng hiện trong ánh mắt, nhưng Ly nhanh chóng giờ ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như câu nói ấy, chỉ đơn thuần là một lời rất vô tịnh. Sau những buổi gặp gỡ, Thu vẫn không nhận ra điều gì khác thường. Với cô, Ly vẫn chỉ là một cô em họ, nhiệt tình với những buổi trò chuyện vô hại và tính tình hồn nhiên hết mực. Cô thậm chí còn cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì Ly dường như đang dần làm quen với bạn trai mình một cách thoải mái, không còn sự xa cách. Như lần đầu hai người chạm mặt Một buổi chiều Ly đặt tây trên tay Thu Gương mặt pha lẫn chút nài nỉ Chị Thu hai lần tới Tụi mình rủ anh Nam đi ăn cơm ở đây đi Em nấu món sợ trường Đảm bảo anh ấy sẽ thích Thu bật cười đáp Mày nấu gì mà ghê thế Tự dưng chăm chỉ vậy Thì muốn chăm sóc người nhà chị chứ ai Lời nói đó Cách Ly nhấn mạnh chữ người nhà Như rơi nhẹ xuống giữa cả hai Thu không hề nghi ngờ, ngược lại còn thấy Ly, thật là rất đáng yêu. Được rồi, hôm nào anh Nam có thời gian ta sẽ dẫn qua, xem mày trổ tài tới đâu. Ly nhoảng miệng cười, nụ cười ấy trôi qua trước mắt Thu một cách vô hại, nhưng nó lại đủ khiến cho Ly cảm thấy có thứ gì đó đang nghiêng về phía mình, từng chút từng chút một. Những ngày cuối tháng, Lệ Thu bác đồ cảm thấy điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa mình và Khánh Nam. Tuy không có gì tây đổi rõ rệt, nhưng cảm giác mơ hồ đó cứ lợn vỡn trong đầu cô, như một đám mây đen không chịu tan đi. Nam vẫn đối xử dịu dàng như mọi khi, vẫn thỉnh thoảng ghé qua trọ, giúp Thu vài việc lạc vặt. Nhưng đôi khi, anh có vẻ đang giữ một điều gì đó trong lòng, điều mà Thu không thể chạm tới. Cô tự nhủ rằng có thể mình nghĩ nhiều rằng sự lo lắng này chỉ là hệ quả của việc học hành áp lực Và những kỳ vọng đặt lên bản thân Nhưng rồi một tin nhắn bất ngờ Từ phía Linh Người bạn thân cùng lớp đã phá tàn niềm tin Mà cô cố gắng bấu viếu Ê Thu Tao thấy Nam hôm qua Anh đi uống nước với ai đó Nhìn giống như em họ mày đấy câu nói vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại Thu liền khừng lại Đang cầm bút ghi chốn cho bài tập Tay cô cứng đơ trong vại dây Mày nói ai Ly sao Linh phải ngồi nhanh chóng kèm theo một tấm hình được chụp bằng chiếc điện thoại của cô. Trong bức hình hơi nhòe, bóng hai người ngồi gần nhau trong một quán cà phê gốc khuất. Một bên là cánh nam với mái tóc quen thuộc, dáng người hơi nghiêng về phía đối diện. Còn bên kia, cô gái quay lường về phía ống kính, nhưng mái tóc dài thả buông và vót dáng ấy thuốc không thể nào nhầm lẫn, đó chính là Mỹ Ly. Cô cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái thật mạnh. Mày chắc chứ? Tao thấy hình này không rõ lắm. Linh nhắn lại gần như ngay lập tức. Dòng điệu dứt khoát như muốn khẳng định. Tao ngồi ngay bàn bên cạnh mà, như phải ra ngoài quán, tao mới dám chụp lén. Ly ngồi đối diện với Nam, tao còn nghe loán thoáng hai đứa cười đùa nữa. Tao cứ tưởng bạn bè gì thôi, nên định không nói. Nhưng nhìn kỹ lại, tao thấy kỳ kỳ, nên tao gửi thử mày xem. Cả ngày hôm đó, Thu không thể tập trung được bất cứ việc gì khác. Những hình ảnh mà Linh kể Những cảm xúc lộn xồn trong cô Cứ kéo qua kéo lại trong đầu Như những lớp sóng bất tận Va và đập vào nhau Tối hôm ấy, Khánh Nam gọi điện đến Như thường lệ, giọng anh vẫn dịu dàng Hỏi hang cô vài câu Về bài học và sức khỏe Nhưng trong lòng thu giờ đây Từng lời Nam nói Lại tựa như những âm thanh xa lạ Trượt chờ vỡ ra nếu như cô phản kháng Nam này Thu ngập ngừng Ánh mắt chầm chầm vào tấm ảnh vẫn còn trên màn hình điện thoại. Sao thế em? Anh đi chơi với ai hôm qua thế? Đầu dây bên kia ngập ngừng lại một vài giây. Ngày khi đó, cảm giác mơ hồ của tu lập tức chuyển thành nội bất an. Um, chỉ là công việc gặp một người bạn tôi. Bạn nào mẹ biết luôn sao? Người trong hình này có quen không? Thôi nhấn nút gửi tấm ảnh qua cho Nam. Một thoáng im lặng bất thường Cái im lặng không thể nào khác được với sự lúng túng. Chuyện này, anh trả lời em đi. Giọng Thu vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng trong đó, sự kiên quyết lành lùng vẫn hiện rõ. Khánh Nam không đáp ngay, đầu dây bên kia im mắng tới mức kỳ lạ. Thu nghe rõ từng nhịp thở của anh qua chiếc điện thoại áp sát bên tại. Lời giải thích không đến ngay tức thì, mà kéo dài như cách người ta cân nhắc từng từ trong đầu, chắc lọc rồi mới dám nói ra. Thu à, Nam ngập ngừng vài giây, như thế đó là một dấu hiệu rõ ràng cho một điều mà anh đang cố gắng dè dẫu. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Người trong hình đúng là ly thật, nhưng mà tụi anh có phải đang đi riêng tư? Bọn anh chỉ đang chuẩn bị một bất ngờ cho em. Thu vẫn giữ im lặng, tay gõ nhịp trên bàn theo bản năng. Nét mặt của cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng sau bên trong những xung động nhỏ nhặt cứ nảy lên Như các nút thắt liên tiếp xuất hiện trên một đoạn dây Tưởng chừng như trơn trù Bất ngờ gì mà cần phải đi hai người tới anh Sao trước giờ em không hề nghe nói Thực ra là tụi anh đang giữ bí mật Liên muốn làm điều gì đó đặc biệt Nhân ngày sắp tới của em Tụi anh đang tính đi chọn quà chung Anh không ngờ có người thấy rồi gây hiểu nhầm như thế Nam của hạ giọng nói Lời lệ của anh ta như đang cầu xin một chút lòng tin từ phía người mình yêu. Nhưng những lời giải thích thay vì xóa đi, nỗi nghi ngờ, lại giống như những viên sỏi nhỏ quăng xuống mặt hồ vốn đã không còn yên ngã. Đêm đó, Thu không nói thêm. Cô ghép lại cuộc gọi một cách bình tĩnh, không gàng hỏi. Thái độ của cô càng khiến cho nàm bối rối. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng bắt đầu vỗ mạnh vào ý thức. Hôm sau, Thu mường cớ phải gặp riêng để nói chuyện với Nam. Lần này hai người chọn một gốc cà phê nhỏ, ở gần trường. Nam đến đúng giờ, mang vẻ mặt hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ, rất điềm tĩnh. Em muốn nói gì sao? Nam mở lời khi Thu còn đang quấy nhà, cốc cà phê trước mặt. Em chỉ muốn xác dần lại thôi. Thu ngẩn lên, giọng cô không to, không nhỏ, nhưng đều đều mang theo chút sắc lạnh, Mà Nam chưa bao giờ thấy trước đây Tất cả những gì anh nói tối qua Đều là sự thật chứ Nam hơi sửng lại trước ánh mắt đó Nhưng nhanh chóng đáp Đúng, thu Thùy anh thực sự chỉ đang chọn quà cho em thôi Anh không muốn giấu em lâu như thế Nhưng vì Ly nói phải giữ bất ngờ Anh cũng nghĩ em không nên hiểu nhầm làm gì Nam cuối người Như thế từng chữ được anh cân nhắc Thật cẩn thận trước khi đưa ra Gián vẽ hối lỗi và mong muốn Dập tắt bất kỳ sự tổn thương nào Nơi Thu hiện rõ qua đôi mắt anh Nhưng Thu lại chỉ nhìn vào anh Cẩn thận đọc từng cử chỉ Thu cuối cùng cũng nở một nụ cười Như để khép lại buổi nói chuyện Thôi được rồi em tin anh Nhưng có điều gì cần rõ ràng Thì anh phải nói ngay với em Anh biết là em không thích đoán mò Đúng chứ Nam thở vào Gợt đầu chắc nịt như người vừa được tháo gỡ khỏi Một tình huống khó xử, nhưng thù thì khác, cô bước ra khỏi quán với lòng nặng triệu hơn bao giờ hết. Mọi lời lẽ dường như đủ thuyết phục với lý trí, nhưng sâu trong tâm khảm, cô nhận ra mình đang cố chấp như một con đường cho cảm xúc được thỏa mãn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đã tạm thời tin năm nhưng cái sự tạm này, từ bản thân cô cũng biết, nó chỉ như ngọn lửa cháy cầm cự trong cơn gió. Lưu Mỹ Ly biết rõ mình đang làm điều gì dù cảm giác ái nấy thoáng qua cô luôn tìm được một lý do biện minh trong đầu để tiến thêm một bước Cô tự nhủ nếu anh Nam thực sự yêu chị Thu làm sao anh ấy có thể mềm lòng trước cô Nhưng mỗi khi Ly thầm nghĩ ánh mắt ngập ngừng của Nam lại trở thành một lời khẳng định ngược lại Những lần Nam ghé chơi khi Thu quay đi rửa Ly hay chỉ đơn giản là lấy đồ ở ngoài sân Ly luôn tìm cách để kéo Nam vào Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi Đầy hàm ý Lúc đầu thì Nam lạng tránh Như mọi hành động của anh đều được tính toán Để không vượt qua bất kỳ ranh giới nào Nhưng ánh mắt Ly Dừng lại đâu đó lâu hơn Những câu nói bân quơ của cô Lại vô tình khơi lên Một cảm giác khó chịu ở nơi anh Không phải sự ghét bỏ Mà chính xác hơn Đó là sự bối rối Một buổi tối Lee nhắn tin cho Nam Không dưới 5 phút sau Anh vừa rời khỏi nhà trọ Anh có bận không? Em chỉ muốn nói vài điều. Nam chưa kịp gác mũ bảo hiểm lên nóc, đã thấy màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn ấy. Lúc đầu anh định lờ đi, nhưng tay anh lưỡng lừa một giây trước khi trả lời. Sao vậy em? Câu chuyện bay đầu không có gì to tác. Ly nói về bài học ở trường, về mấy người bạn mới làm quen trong lớp. Nhưng rồi những dòng tin nhắn bắt đầu trượt sang những chủ đề khác, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị. Chị Thu thực sự rất may mắn Có anh luôn bên cạnh như thế Anh lúc nào cũng chăm sóc chị em ngưỡng mộ lắm Nam nhìn chầm chầm vào màn hình Cảm thấy hơi kỳ lạ Như không đủ để lên tiếng phàn nặng Chị ấy là một người tốt mà Anh nghĩ em cũng quý chị ấy nhiều lắm Đúng không? Quý chứ anh Dừng lại một lúc Ly nhắn tiếp Nhưng em nghĩ nếu là người khác Có thể anh còn yêu hơn chị ấy Câu nói ấy như một nhát dao, cắm vào trong lòng Nam. Anh thổi dài nhìn qua màn hình trống không, rồi gọn ngắn gọn. Em nói như vậy là không đúng, đừng nhắn gì nữa nhé, anh nghĩ chuyện này nên dừng lại. Nhưng chuyện đó không dừng, những lời nhắn ngọt ngào của Ly dần trở thành những lần hẹn. Ly viện cớ này viện cớ kia để gặp Nam ở những nơi xa lạ, tránh xa sự quan sát của Thu. Nam từ chối vài lần, nhưng Ly lại xuất hiện trước mặt anh với đôi mắt ướt. Nụ cười dịu dàng Và những lời nửa thật nửa giả Mà anh không biết cách để cạt đi Một buổi tối Sau khi cả hai đã rời quán cà phê Ly đối diện với Nam ngay dưới ánh đèn đường mờ mịt Em muốn nói điều này lâu lắm rồi Em đừng nói gì nữa Ly Nam cố tình lạng tránh Nhưng Ly đã bước tới gần hơn chặng đường Tại sao anh lại chọn chị Thu Trong khi em là người Dành tình cảm cho anh thật lòng hơn chứ Nam cảm thấy Lành dọc sống lưng Anh cứng giọng, đó là vì anh yêu thu Và nếu em còn chút nghĩ gì cho chị họ của em, thì ngưng đi Ly à. Ly lại nắm chặt lấy tay Nam, mắt mở to, đầy giận dữ. Chính vì anh yêu chị ấy. Em càng muốn anh hiểu rằng, chị ấy có phải là người duy nhất, có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em đã làm gì sai khi yêu anh cơ chứ? Tại sao chị ấy luôn dành mọi thứ với em? Nam buồn tay Ly ra khỏi tay mình, ánh mắt tràn đầy sự bất lực, mệt mỏi Ly, anh chưa bao giờ Anh thực sự không thể đáp lại em Đừng làm thế này nữa Ly nhìn theo bóng dáng nam quay lưng đi Cơn giận trong lòng trào dân Như cơn lũ Trực phá tuôn mọi bờ bến Vậy sao? Ly thì thầm như một điềm báo chẳng lành đang hiện ra Nếu anh không chọn em Chị Thu cũng sẽ không có được anh đâu Nụ cư hiện lên trên môi Ly Không còn vẻ ngọt ngào như trước Trong đôi mắt ấy một quyết định đã được đưa ra Hôm đó lệ thu tan học sớm hơn thường lệ Cô không báo trước với ly hay nam Quyết định ghé về trọ đột ngột Để tranh thủ dọn lại chút đồ đạc Trời vẫn còn sáng không khí ngoài hành lang Im liềm như mọi hôn Thu mở quá cửa Cảm thấy sự im lặng kỳ lạ bên trong căn phòng Nhưng ngày trước khi bước vào Trái tim cô như ngập ngừng Tiếng cười khẽ vang lên từ chiếc giường phía góc trái Nơi Ly thường nằm, Khánh Nam đang ngồi sát bên Ly, áo sơ mi của anh cài lật, đôi tay chưa kịp rút khỏi chiếc chăn mỏng trên vai Ly. Nụ cười dịu dàng vốn thuộc về cô, giờ đây xuất hiện trên gương mặt anh, hướng thẳng về phía Ly. Căn phòng vốn nhỏ bé, nhưng giờ đây với Thu, mọi thứ như siết lại. Nam ca giật mình, Ly kéo chăn lên che vải, giả vờ e thẹn, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngờ nghịch, nhìn nét mặt Không hề giấu được sự thách thức tình vi Chị về sớm thế Ly lên tiếng trước Giọng ngọt như mật như ánh mắt Thì lại kiêu ngạo Thu đứng chôn chân nơi góc cửa Em vừa thấy gì vậy Em không nghe nhầm chứ Cô quay về phía nam Không tin nổi ánh mắt dịu dàng kia Anh Anh thật sự vừa làm chuyện này với Ly Nam vội bà đứng lên Bối rối không còn vẻ gì Của một người đàn ông trầm ổn Anh chờ tay về phía thu Như muốn điếu kéo cô Như đôi chân Thu lùi bước Như thế bị đẩy lùi bởi sự không thể nào Chối bỏ trước mắt Thu, nghe anh nói Anh, đây là một sự hiểu nhầm Hiểu nhầm Hiểu nhầm mà đang ở đây Với Ly, trong tình cảnh như thế này sao Giọng Thu đanh lại Sự kiềm nén khiến từ lời nói ra sắc lẹm Như nhát dao Đâm thẳng vào cả hai người trước mặt Nam luốn cuốn Lì nói, em có tiếc học cả ngày Anh chị ghé qua trại giúp sách cho ly mượn Nhưng ly cô ấy Anh không biết mọi chuyện thành ra thế này Anh thật sự không cố ý thu ơi tiền anh đi Lì chậm dài bước xuống Bờ môi khẽ công lên để thêm dầu vào lửa Chị à, chị biết không Anna à chán chị từ lâu rồi Ánh mắt thu dừng lại Trên gương mặt của em họ Dần sắc lạnh Cái gì? Chị luôn nghĩ anh ấy yêu chị vì tính cách chăm chỉ giỏi giang của chị đúng không? Ly vừa chỉnh lại vạc áo, vừa nói ban giọng ngọt ngào mà tàn nhẫn. Nhưng đàn ông đâu có ai thích kiểu phụ nữ, lúc nào cũng đặt công việc lên trên tình cảm đâu. Tới lúc anh ấy cần được quan tâm, cần cảm giác mới mẻ. Chị có ở đó không? Nam quay ngoát sang phía Ly, nét mặt đầy tức tối. Ly, em thôi đi, đừng có nói như vậy với Thu. Đừng nói. Ly bật cười rất khẽ, ánh mắt lồng lành như sắp khóc. Nhưng vẫn bắn ra tiên nhìn sắc bén. Tại sao? Chẳng phải anh vẫn luôn bị kẹt giữa tôi và chị ấy. Bây giờ chị ấy thấy rồi tôi chỉ nói những điều mà anh không dám thừa nhận tôi. Thu không nói thêm trước sự rành rành ngay trước mắt. Cô siết chặt quay ba lô trên tay. Ánh mắt chưa hề lây chuyển khỏi Nam. Đủ rồi. Cô khẽ vang lên giọng nói như mang đầy sức nặng. Nam, anh có thể tiếp tục dối gạt em. Nhưng anh không cần phải thế Dù gì em cũng không còn lý do gì để tin anh nữa Nam mở lời định giải thích Nhưng Thu đã quay lưng Còn Ly Thu quay lại nhìn em hò lần cuối Nét mặt không một chút biểu cảm Em dọn ra khỏi đây ngay hôm nay Cứ sống theo cách mẹ muốn Nhưng từ bây giờ chị không còn liên quan gì tới em nữa Chị Thu em chỉ muốn Ly mở miệng định phản bác Nhưng bị ánh mắt sắc lành của Thu ngăn chặn Chuyện này chị sẽ không kể lại với gia đình của em Nhưng hãy nhớ lấy Ngày hôm nay em đã cướp đi người yêu của chị Nói rồi Thu bước đi Không quay đầu nhìn lại Trong căn phòng nhỏ Ly ngồi bơi xuống cạnh giường Nhìn theo bóng dáng chị họ đang khuất xa Cô ta nhớt môi cười Tự nhủ rằng đây chính là sự khởi đầu cho một chuyện khác Một câu chuyện mà không có thù chen ngang Lưu Mỹ Ly ngồi co ro Trong căn phòng nhỏ mới thuê Sau khi rời khỏi trò của Thu Vừa nhấp ngụm cà phê đắng Cô vừa nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trên bàn Không một tin nhắn Không một cuộc gọi từ phía nam Ly cầu mày Đôi mắt lộ rõ sự tức tối Tại sao anh ấy Vẫn nghĩ về chị chứ Nỗi căm hận trong lòng Ly chưa hề dịu bớt Kể từ ngày cô bị thu đuổi đi Cô cứ nghĩ sau tất cả Những gì đã xảy ra Khánh Nam sẽ nghiêng về phía cô Nhưng không anh lại gạt văn đi những lời nói của cô Luôn khẳng định rằng Người anh yêu chính là Lệ Thu Nam đã từng yếu mềm Cô cảm nhận thấy rõ mỗi khi anh do dự Nhưng không ngờ tình cảm của Nam dành cho Thu Lại lớn hơn cô tưởng Điều ấy như một cái gai nhọn Cắm sâu vào lòng tự ái của cô Ngược lại ở phía bên kia Nguyễn cánh Nam như rơi vào Một vực thẳm không đáy Kể từ khi Lệ Thu dứt khoát đi Nam biết Bản thân rất sai lầm Khi xa vào bẫy tình ngọt ngào của Ly, trong lòng anh có thu, nhưng mỗi lần bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiểu của Ly, lường lờ ngay trước mắt, là trong lòng anh lại bừng bừng một khao khát cháy bỏng. Và thế là dù ngoài miệng nói lời từ chối, nhưng ngày hôm đó, lúc nàm tìm xác vòng trọ, nhưng chỉ có Ly ở nhà, anh đã bị dục vòng che mờ mắt, làm điều săn bậy với em họ của bạn gái ngay trong chính căn phòng của cô. Những lời trách móc của cô cứ ám ảnh anh, vang vòng trong tâm trí. Mỗi khi anh nhớ tới khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy luôn mạnh mẽ nhưng giờ đây chỉ còn lại sự giá lạnh. Nam đã cố gắng nhắn tin cho Thu, nhiều lần muốn gọi điện, nhưng mỗi cuộc gọi đều chỉ nhận lại tiếng tuốt dài vô vọng. Anh đứng lằn trước cổng trường của Thu nhiều buổi, chờ đợi chỉ để thấy bóng dáng của cô từ phía xa. Nhưng cô luôn lướt qua, như không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Một buổi tối, Nam lấy hết can đảm để nhắn tin cho Thu. Anh sai rồi Thu ơi, nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội có được không? Đừng bỏ anh lại như thế này. Tin nhắn ấy không được đáp. Nam quyết định tìm đến trò của Thu. Trái tim anh đập loạn khi nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phỏng cô hát ra. Gõ cửa ba lần, Nam đứng đợi với đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa mở ra, khiến Nam càng lúc càng căng thẳng hơn. Thu đứng trước mặt Nam, gương mặt không một chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn thẳng vào khiến cho Nam có cảm giác mình thật nhỏ bé, lạc lỏng. Anh làm gì ở đây? Thu hỏi, dòng bình tạng tới đáng sợ. Nam ngập ngừng. Thu, anh chỉ muốn nói thật. Anh thật sự xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ. Anh thật lòng, từ đầu tới cuối anh chỉ yêu em thôi. Em có thể đừng tránh mặt anh có được không? Nam Thu thở dài dòng cô trầm xuống, nặng nề như một khối đá đang đè nén. Nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại để bản thân xa vào hoàn cảnh đó? Yêu, như không đủ mạnh mẽ để giữ lấy, thì thứ tình yêu ấy có giá trị không? Nằm cuối xuống, không còn gì để đáp. Thu tiếp tục, từng lời cô nói như một vết dao cứ sâu so vào trong lòng anh. Tôi sẽ không thả thứ, bởi vì tôi không tin anh. Tôi không thể tin một tên sở Khanh Làm điều săn bậy ngay với chính em họ của tôi. Nam, anh đã cấm sườn tôi đấy. Anh không cần phải nhiều lời với tôi đâu. thôi ơi, xin em, anh thật sự yêu em. Đừng nói nữa Nam, anh đi về đi. Nói rồi cô khép cửa, để lại Nam đứng chết lặng ở bên ngoài. Anh biết mình đã hoàn toàn đánh mất cô. Ly khi nhìn thấy Nam như thấy, cảm giác trong lòng vừa xót xa vừa thỏa mãn. Nhưng ngay cả khi chứng kiến cảnh Nam suy rực, Cô vẫn không thể lây chuyển được tình cảm Mà anh dành cho Thu Với Ly Đây là loại thất bài mà cô ta không cách nào có thể chấp nhận Cô ta nắm chặt tay Tự nhủ Rồi cũng sẽ có ngày Anh sẽ hiểu tôi mới là người yêu thương anh thật lòng Nguyễn Cánh Nam Sau bao ngày tuyệt vọng cuối cùng Cũng không còn gì có thể níu kéo cảm xúc Tâm trí của anh Là một mớ hỗn độn Hình bóng lệ thu xuất hiện trong giấc mơ Từng lần nhắm mắt Như mỗi khi tỉnh dậy Chỉ có sự trống rỗng Cùng với tiếng cười nhạc của chính bản thân Lưu Mỹ Ly Đã khéo léo tận dụng mọi cơ hội Với sự sát sảo và nhạy bén Ly hiểu rõ tình trạng yếu đuối của Nam Chính là lúc cô có thể dễ dàng Thâm nhập vào trái tim Đang đầy những vết rạn Một chiều mưa tầm tả Ly xuất hiện bên ngoài quán cà phê nhỏ Nơi Nam đang ngồi thu lưu vẻ bề ngoài bơ phờ Không giấu nổi sự chán trượng Ly không bước ngay vào mà đợi đến khi ánh mắt của Nam lướt qua, rồi chậm dài tiếng tới. Anh có vẻ không ổn lắm nhỉ? Cô nói, giọng nhỏ nhẹ như thế sợ một lời nói to, có thể làm cho Nam tan vỡ ngay tại chỗ. Nam ngận lên nhìn Ly, đôi mắt tất cận ảnh lên một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi cảm giác mệt mỏi. Anh ổn? Ổn sao? Ly miễn cười rất nhẹ nhưng lại chứa một ma lược kỳ lạ. Nhìn anh như thế này, ai tin được chứ? Có phải anh cần người chia sẻ sao? Nam không đáp, trong anh là sự trống rỗng bao phủ lấy cảm giác lẻ loi. Liên ngồi xuống đối diện, lắng lặng kéo một tấm khăn giấy, lau nhẹ nước mắt còn dính trên má Anh đừng ngại, em hiểu hết. Em nghĩ đôi khi, đàn ông cũng cần được an ủi có phải không? Thực ra anh không cô độc đâu, bởi vì anh còn có em nữa mà. Những lời nói ấy không chỉ khiến Nam lặng đi. Mà ngay cả bản thân Ly cũng ngạc nhiên về sự mềm mỏng mà chính cô cũng không ngờ mình có thể tạo ra. Những ngày sau đó, Ly âm thầm xuất hiện bên Nam nhiều hơn. Ly không gợi nhắc tới lệ thua càng không ép buộc anh phải mở lòng. Cô chỉ là người bên cạnh đưa một ly nước cam khi Nam im lặng. Đặt một chiếc bánh xanh quýt trước mặt khi Nam không ăn nổi. Cách tiếp cận của Ly vừa tinh tế, vừa kiên nhẫn tới khó cưỡng. Nam vốn là một người thiếu quyết đoán Không đủ sức để giữ vững khoảng cách Anh nhận ra mình dần phụ thuộc vào sự xuất hiện của Ly Chỉ vài tuần sau Ly tìm được cơ hội mình chờ đợi bấy lâu một buổi tối Sau khi uống vài lòng bì quán quen Nam loạn troạn đứng lên rời đi Ly đã đợi ở bên ngoài Cầm sẵn áo khoác che cho Nam Khi gió lạnh buốt Em gọi taxi cho anh nhé Nam im lặng ngược đầu Không phản đối khi Ly dịu dắt anh taxi dừng trước căn hộ mới của Ly. Lần này cô không nói gì, chỉ đơn giản là dẫn Nam vào phòng khách. Khi Nam ngồi xuống ghế sofa, đầu anh cuối gặm, Ly từ trong bếp bước ra với một cốc nước ấm đặt trước mặt anh. Ở lại một chút đi, lúc này anh không nên về đâu. Nam ngẩn lên, nhìn Ly một lúc lâu. Đêm mấy những cảm xúc của cả hai chồng chéo trong sự cô đơn và yếu đuối. Ly nắm lấy tay Nam, siết nhẹ, Đôi mắt ướt, lấp lánh Như những lời cô chưa dám nói ra Anh đã chịu khổ quá nhiều rồi Từ bây giờ Anh không cần phải một mình gồng gánh tất cả nữa đâu Lời nói ấy cất lên Trong không gian nhỏ hẹp Trở thành ranh giới cuối cùng Mà cả Ly lẫn Nam đều tự nguyện vượt qua Từ khoảnh khắc ấy Nam đã trở thành bạn trai của Ly Dù bản thân anh không thực sự Cảm nhận được tình yêu Mà Ly kỳ vọng Ly trái lại đã thắng Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, chuyến thắng ấy mang vị mặn đắng khó tạ. Liên ngồi trên sofa, chăm chú nhìn vào viết màn hình điện thoại, nơi những tấm ảnh thân mật mình và cánh nam vừa được cô đăng tải trên mạng xã hội. Trong ảnh nụ cười của cô trông rất hoàn hảo, nhẹ nhàng và ngọt ngào tới mức ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Nam ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt miễn cưỡng, không giấu nổi trong ánh nhìn hơi lạc lỏng của anh. Mọi người thấy những bức ảnh này Thì chắc sẽ nghĩ chị thu bây giờ thật thảm Ly kẻ cười Ánh mắt anh lên và đắc ý Nhưng sự thỏa mãn chỉ kéo dài Được vài phút ngắn ngủi Nam quay sang Ly một cách đột ngột vẻ mặt hơi khó chịu Anh nhìn thấy Ly đang cầm điện thoại Mắt dừng trên những tấm ảnh Vừa được đăng Anh cho mày Em đang mấy cái này làm gì chứ Ly tỏ ra ngạc nhiên Dòng ngọt ngào đáp lại Chỉ là những tấm hình bình thường thôi Nam mà Chúng ta là một cặp Chẳng lẽ không được cho mọi người biết sao Xóa đi đàm nói thẳng Giọng anh không còn dịu dàng như mọi khi Ly thoáng bất ngờ Nhưng cô nhanh chóng nén lại cảm xúc Cố gắng giữ vẻ tự nhiên Nam anh nghĩ sao thế Em đâu có làm gì sai Ly đừng có ép anh Câu nói của Nam rất dứt khoát Nhưng ánh mắt của anh né tránh Không dám nhìn tặng vào mắt cô Ly cảm thấy lòng mình nhen nhóm, một nỗi bực bội. Đến tận giờ phút này trong lòng Nam vẫn là lệ thu. Dù anh đồng ý là bạn trai cô, nhưng anh không bao giờ thực sự thuộc về cô. Những ngày sau Ly chìm trong những cơn sóng cảm xúc đối lập. Sự bất an khiến cô bắt độ cân nhắc mọi cách để kiểm soát tình hình. Nhưng mọi kế hoạch cô nghĩ ra đều cảm thấy vô ích. Thu vẫn tỏ ra bình tản Như không hề bị ảnh hưởng bởi những gì mà cô vô trương Thậm chí Lì có cảm giác như Thu chẳng bao giờ có thể nghĩ đến cô nữa Một ngày nọ cô bóng nhận thấy Sự lạ lạ trong cơ thể mình Ban đầu là Cơn mệt mỏi thoáng qua Sau đó cảm giác buồn nôn mỗi buổi sáng Dòng suy nghĩ trong đầu Bị kéo căng ra Khi cầm trên tay chiếc que thử tay Hai vạch đậm hiền lên Như một câu trả lời không ai có thể ngờ tới Ly ngồi bần thần như thể hồn phách, rượu bay đi đâu hết, những ngón tay ruông ruông, cô chậm rãi đặt que thừa xuống bàn và đưa hai tay ôm lấy mặt. Trong một thoáng, cô cảm thấy như đã nắm được chìa quá để giữ nàm mãi mãi. Nhưng cũng trong thoáng ấy, một nỗi bất an mơ hồ len lõi khiến cô không tài nào có thể giải thích. Dù sao, Ly cũng chỉ mới là sinh viên nằm nhất, vừa mới có 18 tuổi. Nam ngồi chết lằn trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong các phòng trò cũ kỹ. Những lời của Ly cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một nhát dạo khát sâu vào từng ý nghĩ. Em mang tài rồi Nam, chúng ta sắp có con rồi đó anh à. Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng với Nam, nó như ném anh vào một hố sâu không đáy. Anh cúi đầu, xí chặt hai bàn tay, cố kìm lại những cảm xúc đang rối tung như một cuộn dây rách. Ly, em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp. Để chúng ta lập gia đình sao Ly ngồi xuống trước mặt Nam Đôi mắt to Đầy vẻ ngơ ngát Giọng nói và chút kiên định Em không nghĩ gì cả Em chỉ biết rằng anh nên vui Gia đình em giàu có Lo gì công chu toàn được cho con của chúng ta Anh chỉ cần ở bên cạnh em như vậy là đủ rồi Nam lát đầu Đầy ngắn ngẩm Pha lẫn một chút hoang mang Ly Em còn trẻ quá Chúng ta đều không chuẩn bị cho việc này Anh đã sắp ra trường Chưa có gì trong tay Làm sao anh có thể chịu trách nhiệm với em Lẫn đứa bé đây Ly nhuống vai Nở một nụ cười bình thẳng Như thế những lời của Nam chẳng hề lọt tay Thì cứ để cho bố mẹ em lo Họ luôn muốn em hạnh phúc Bây giờ Nam Anh chính là hạnh phúc của em đó Vài ngày sau Ly đến phòng trọ của Thu Cô đứng trước cửa Nở một nụ cười ràng rỡ Trong lòng mang đầy ý độ Gõ cửa vài lần khi Thu mở cửa Cô không đợi được mà bước ngay vào, bắt đầu bằng một câu nói không mẩy mây suy tính. Chị Thu à, em có chuyện muốn thông báo. Thu nhìn Ly với vẻ thẳng nhiên, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong ảnh mắt. Cô vừa hoàn thành một ngày làm việc dài, lại thêm áp lực từ mọi phía, đè nặng lên vài. Chuyện gì vậy Ly? Em đang mang tay. Ly giọng dạc nói đôi mắt không chớp, vẻ mặt lớp lưỡng giữa ngây thơ và thách thức. Thu khừng lại như thấy, trong cô đã có một phần quan trọng, vừa mới mất đi mãi mãi. Câu nói ấy đánh mạnh vào phía cô như một cú sát. Nhưng trước khi cô kịp định hình, ly tiếp lời, dòng điều lẫn lơ, gần như cố ý nhấn mạnh từng chữ. Đứa bé là con của anh Nam. Thu chớp mắt, với vẻ mặt ngỡ ngàng nhưng cố trấn tỉnh, cô im lặng hồi lâu trong cái không gian phòng trọ, gợi lên sự bước bối khủng khiếp. Đặc biệt là khi ly đang ở ngay trước mặt, cả căn phòng chìm đắm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đứt quảng của cả hai. Một lúc sau, cô cười gượng ánh mắt sắc lành như lưỡi dao cắt quà. Vậy sao? Lê Thoán giật mình trước phản ứng của Thu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cuối người đặt một bàn tay lên bụng, như muốn khẳng định chủ quyền sở hữu tuyệt đối. Chị không tin sao? Anh Nam và em giờ là một gia đình, sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết thôi. Chị chẳng cần phải che dấu sự ghen tị Những lời nói của Ly Như những mũi kim nhọn đâm vào lòng Thu Nhưng thay vì nổ tuôn Cô chỉ nhìn em họ mình với ánh mắt không cảm xúc Rồi xoay người rút ngắn khoảng cách Giữa mình Và chiếc bàn đầy sách vở Được rồi đấy, nếu như em nói như vậy Chị chỉ chúc mừng em thôi Thu nói, giọng nhỏ nhà Nhưng không hề nồng hậu Ly đứng nhìn chị họ Như cố gắng hy vọng Một vỡ hài kịch đau khổ Mà cô ta muốn xem từ rất lâu tại vì cảm giác thỏa mãn Mà cô nghĩ sẽ có Thứ mà Ly nhận được chỉ là một nỗi khó chịu Bức bối Sự bình thẳng của Thu giống như sự yếu đuối Nó giống như một bức tường dày Khiến cho Ly không cách nào có thể phá vỡ Chị Thu này Ly thử tiếp Giọng như muốn mai thêm nỗi đau Em biết chị vẫn đau lòng Nhưng đừng làm khổ mình nữa Chấp nhận sự thật đi Nam chưa bao giờ thuộc về chị cả Anh ấy ở bên em Và bây giờ anh ấy là của em Xong chưa Ly Thu quay lại mắt nhìn thẳng vào Ly Giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề Không để Ly nói tiếp Cô chốt lại một câu rất đơn giản Đừng có tốn sức khiến chị bận tâm nữa Cánh cửa khép lại Ngay sau khi Ly rời đi Còn lại một mình Thu dựa người vào tường đưa tay ôm lấy trán Cô biết trái tim mình đang tổn thương nặng nề hơn bao giờ hết Nhưng vẫn như mọi lần Lệ thu sẽ tự vượt qua Ánh mắt Nam lờ đỉnh Nhìn vào cốc cà phê đã ngụy ngát trước mặt Những lời mà Ly nói với anh Nửa giờ trước vẫn còn vang vọng Không ngừng trong độ Một tiếng chuồng nhói đâu Đã gõ liên tục trong tâm trí Anh Nam Ly mở lời bàn giọng ngọt ngào Đôi mắt long lanh Chúng ta nên sớm tính tới chuyện kết ôm đi Anh nghĩ sao Câu nói ấy khiến Nam giật mình Anh ngưỡng lên Nhìn Ly đang tựa sát vào ghế đối diện Lúc ấy đôi mắt cô đã toát lên một vẻ vừa chân thành lại vừa tha thiết. Như muốn anh cảm nhận được niềm tin từ tầng sâu trong đáy lòng. Nhưng anh biết mình là ai và cũng hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Ly, anh nghĩ thời điểm này chưa phù hợp lắm. Không phù hợp sao nám? Ly nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô vẫn ngọt ngạo như phủ tên mật. Tại sao? Lại không phù hợp hả anh? Em không nghĩ như vậy đâu. Chúng ta... Đâu cần phải làm gì quá phức tạp. Nam cuối mặt, ngón tay vô thức xoa nhẹm mếp cốc. Chúng ta còn trẻ. Anh chưa có việc làm ổn định, bằng cấp thì cùng gì mới sắp tốt nghiệp. Kết hồn lúc này chỉ khiến cho mọi thứ thêm áp lực tôi Ly. Áp lực sao? Ly bật cười, nhưng không có chút nghĩa mai nào trong âm sắc. Chỉ là một tia thách thức lợn khuất ở phía sau. Anh nghĩ là... Em để cho anh áp lực sao? Nhà em có tiền, ba mẹ em chỉ mong em vui vẻ, hạnh phúc. Anh không cần phải lo nghĩ về mấy thứ kinh tế hay công việc đâu. Nam lắc đồ, một nụ cười gường gào nở trên môi. Nhưng Ly đâu có dễ dàng, dừng lại như thế. Anh quên rồi sao? Cô tiếp tục, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm lên tay anh. Em đã chọn anh vì điều gì chứ? Là vì em biết rõ anh có một trái tim tốt, một người mà em muốn tin tưởng. Đừng lo lắng quá nhiều anh ạ Dòng điều của cô như mật rót vào tay Và Nam, người đàn ông vốn thiếu đi sự quyết đoán Vốn đang trên vên trước mọi biến động của cuộc sống Chỉ có thể im lặng Trong ánh mắt của Ly Anh thấy một niềm tin đầy mãnh liệt Một niềm tin mà bản thân anh không cách nào có đủ sức mạnh để bác bỏ Nhưng trong khoảnh khắc ấy Một ý nghĩa mơ hồ hiện lên trong lòng anh Anh không thấy mình đang tiến tới hạnh phúc Mà là bị kéo đi như một chiếc tuyển nhỏ Đang trôi vô định, không bánh lái Tối hôm đó khi anh quay lại căn phòng của mình nỗi băng quăng vẫn còn đồng lại trong lòng. Nam cầm chiếc điện thoại bấm số của một người mà anh từng quen thuộc hơn cả chính bản thân. Thù! Nhưng trước khi cuộc gọi có thể kết nối anh lại nhấn nuốt dừng. Đây không còn là điều mà anh có thể quay đầu lại để tìm lời khuyên. Lì đã đặt toàn bộ sự tin tưởng cho anh ít nhất như cách cô đã nói với anh. Và thật có để một người như Nam yếu đuối Dễ xa vào cám dỗ, có thể phản đối một người như Ly. Tin tức Mỹ Ly dẫn Nguyễn Khánh Nam về quê ra mắt, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong gia đình. Những lời bàn tán, dù ít hay nhiều, đều len loại qua các cuộc trò chuyện kín đáo, nơi giàn bếp hay buổi họp mặt ngắn ngụy của bà con trong nhà. Càng bất ngờ hơn khi lần này Ly lại mang theo lý do đặc biệt là mối quan hệ nghiêm túc tới mức tính chuyện trăm năm. Lúc bước chân qua cửa nhà ông bà ngoại, Nam có cảm giác chợt trội, không phải bởi không gian nhà nhỏ, mà là ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Họ kiến đáo quan sát anh từ đầu tới chân, cố ghép các mảnh rời rạc trong câu chuyện vừa được Ly kể ra. Đây là Nam, là bạn trai con. Ly tươi cười ràng rỡ, giọng nói vang lên như một tia nắng xuyên qua không khí bức bối. Mọi người bắt đầu chào hỏi, ba mẹ Ly dù đã cố nén, những suy nghĩ hỗn đồn trong lòng, nhưng không thể nào che giấu đi. Hoàn toàn sự dè dặt. Mẹ Ly chậm rảy gợi ý, Nam con uống nước đi cho đỡ mệt. Nam khẽ miễn cười nhận lấy, những lời cảm ơn ngẹn lại nơi đầu lưỡi. Trong phút chốc, anh Toán nhận ra mình thực sự lạc lỏng giữa bầu không khí này. Một nơi không quen thuộc nhưng thật kỳ lạ lại chứa đầy cảm giác ấy nấy. Vài phút sau khi mọi người yên vị quanh bàn ăn, cha của Ly không kìm được mà lên tiếng. Chuyện này quá bất ngờ Ly à, tụi con quen nhau bao lâu rồi mà vội vàng vậy, con có biết bản thân con vẫn còn là sinh viên, mọi thứ chưa ổn định đâu. Ly trong vẻ dịu dàng thương trực, vẫn giữ được bình tĩnh, cô cười nhẹ đáp bằng giọng pha chút nổn niệu. Con và Nam hiểu nhau, đủ để quyết định rồi ạ, ba mẹ lo cho con, nhưng mà yên tâm đi, anh Nam tốt lắm. Mẹ ly nhớ mày dòng thoáng chút nghi hoặc Nhưng chuyện này... Thu, con con biết gì sao? Mày là chị họ không bảo ban được nói chút nào à? Lệ Thu đang đứng nếp vào một góc, vừa giúp bà dọn chén đĩa, vừa âm thầm nghe câu chuyện. Và lúc đó, câu hỏi đột ngột đẩy mọi ánh nhìn về phía cô. Trong vài giây, Thu cảm thấy những lời nói ngèn lại, như thể chính bản thân cô, vừa bị kéo vào một cơn lốc. Dạ. Thua cười đặt đĩa xuống bàn ăn. Chắc Ly đã suy nghĩ. Con cũng không dám có ý kiến. Nhưng ta vẫn thấy chuyện này quá vội vàng. Nếu lỡ có gì... Mẹ Ly ngập ngừng. Như sợ động đến sự tự ái của con gái. Nhưng vẫn kiên quyết giữ gìn. Ly nhanh chóng, chen lời. Giọng mềm mại. Nhưng rõ ràng là đang xoay hướng câu chuyện. Mẹ à, tôi có hiểu nhau. Quan trọng là con cảm thấy hạnh phúc. Là được mẹ à. Ly nhìn thu... Ánh mắt đầy sự thách thức như muốn khẳng định rằng cô đã kiểm soát được tình huống, bất chấp mâu thuẫn ngầm ở bên trong. Còn Thu thì vẫn giữ gương mặt rất bình thản dù lòng cô cũng có một cơn sóng đang cuồn cuộn những nỗi cay đắng không thể bỏ. Ngày đêm đó khi mọi người đã nghỉ ngơi, Thu ngồi một mình bên hiên, Ly đi ngang qua, cố tình bước thật chậm như chờ một ánh nhìn từ phía Thu. chị dòng Ly nhẹ nhàng cất lên. Nhưng từ từ như muốn tham dò sâu sắc Điều gì đó Có phải chị bất ngờ lắm đúng không Thu không đáp ngay Ánh mắt vẫn hướng về phía bóng tối Ở ngoài cổng Một lát sâu cô hít sâu Trả lời bằng giọng chậm rãi Nếu như em đã chọn như vậy Thì cứ như vậy đi ly Toán nở nụ cười đầy ẩn ý Chị thật rộng lượng em nghĩ Chắc mọi người cũng sẽ như chị thôi Em và Nam thực sự nghiêm túc mà Câu nói đó với Ly là một câu khẳng định chiến thắng, nhưng với Thu, nó chỉ là một cơn gió lạnh lướt qua. Nhắc nhở cô rằng khoảng cách giữa hai chị em đã xa hơn bất cứ thứ gì. Tiếng pháo cưới lốt đốt, rải trên con đường nhỏ, dẫn vào nhà cô dâu. Xung quanh là đám trẻ con đang tiếu tiết, chạy theo tiếng cười và đôi chân trận, lấm bụi. Trong không gian rộn ràng ấy, lệ Thu đứng quốc sầu cánh cọng tre phía xa. Đôi mắt dọi theo từng cự gì của chú rể Người từng là cả bầu trời của cô Khánh Nam hôm nay trong bộ vết chỉnh tệ Khuôn mặt tuy nở một nụ cười Nhưng vẫn thoáng nét khổ sở khó có thể giấu Đối diện với anh Ly ràng rỡ trong tà áo trắng Trên môi hiền rõ Nụ cười tươi tắn một cách tự nhiên Như thế giữa hai người chưa từng có điều gì che lấp Ly cười ràng rỡ Đôi mắt người lên vẹ đắc thắng Lẫn sự thỏa mãn khó có thể diễn tả Thu nhìn cảnh ấy lòng quặng lên tường hồi, những kỷ niệm vụt về như thước phim tua ngược, những lần cánh nam chợ cô, qua con đường nhỏ, từng câu nói dịu dàng mà anh thủ thỉ khi cô mệt mỏi, rồi cả ánh mắt lấp lánh, yêu thương mà anh từng dành cho cô. Giờ đây người đàn ông đó đang đứng trước mặt, nhưng trong tư cách là một người xa lạ, bên cạnh không phải là cô mà là em họ cô, một người không ngại cướp đi mọi thứ cô đàn gõ. Đảm cử diễn ra gấp gáp tới mức lời chúc tùng xen lẫn nhiều ánh mắt ái ngại. Dù ba mẹ Ly có tổ chức linh định để che lấp đi những lời dị nghị về chuyện ăn cơm trước cản nhưng buồn bầu của Ly vẫn là một vết nhòe không thể nào xóa trong câu chuyện mà mọi người đang thị thầm bên những chiếc bàn trải khăn trắng. Mẹ Ly tiến lại gần phía thu ánh mắt vừa thương xót vừa trách móc. Thiếm không ngờ để Ly nó hư tới mức này Con là chị họ Sao không dạy dỗ nó sớm hơn con Thu ngẩn người Hai bàn tay nắm chặt tạ váy Cô hiếp một hơi thật sâu Cố ngăn sự chua xót Dạ con cũng bận quá Cô không để ý được hết Nói xong thua cúi đầu Bước lùi về phía sau Tránh thêm ảnh mắt đầy nghiến Hay những câu hỏi đau đớn Cô biết tất cả những gì mình trả lời Chỉ là sự chấp vá vội vã Cô không thể nói gì cả Rằng cô đã từng yêu người đàn ông đó Và Ly đã chiếm lấy anh bằng sự mưu mù, mù Hay rằng cô vẫn đang gồng mình chịu đựng Nỗi đau vẫn chưa có cách chữa lạnh Đến tối Buổi thiệt tàn khi ánh đèn đường dần yếu ớt dưới ánh trăng Thu tìm cách Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt Cô thu dọn những vật dùng ít ỏi của mình Vào chiếc ba lô cũ Không quên cầm lấy chiếc vé xe Đi Sài Gòn mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu Xe máy nổ rì rầm ở ngoài sân Khiến Thu dừng tay Ngoái đầu nhìn ra Là Khánh Nam Anh đứng đó trong cô độc Như bóng đèn càng năng lượng vẻ ngoài hạnh phúc Ba ngày bỗng chốc biến mất Thu Dòng anh ruông rảy Em phải đi thật sao Thu êm lặng Cô kéo lại dây ba lô Rồi bước qua phía anh Đến khi chân cô Chỉ còn cách anh vài bước Cô dừng lại Nén cảm giác nghẹt thở Anh đã lựa chọn Bây giờ anh với tôi Không còn là bạn trai bạn gái của nhau Cố gắng chăm sóc tốt cho Ly giúp tôi Nam định nói gì đó Nhưng đôi mắt của Thu Khiến anh chợt không còn đủ can đảm Thu quay lưng đi Không ngoái lại một lần nào nữa Trên chuyến xe đêm Thu ngồi sát cửa sổ Ánh sáng từ những đốm đèn hiêu hắt Ở ngoài đường vụt qua trên khuôn mặt Đôi mắt cô ráo hoảnh Nhưng trái tim lại vỡ nát ra từng mảnh Cô không hề tiếc đối khánh nam Điều khiến cô đau đớn hơn cả là sự phản bội của Mỹ Ly, người em hò mà cô từng hết lòng yêu thương như em gái ruột. Thu nhắm mắt, bàn tay xếp chặt lấy quài bài lô như xếp lấy từng quyết tâm, giấc tâm quên đi tất cả. Lần này cô nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ly ngồi gọ cót chân trên nền gạch, đôi mắt lộ rõ sự bực tức. Khi nhìn vào nam đang lúi hối gấp quần áo vào trong bà ly. Từ ngày cưới tới giờ cô chưa từng chịu cảm giác Phải rời xa Nam Dù chỉ là một ngày nói chỉ đến chuyện để chồng lên Sài Gòn Sống mấy tháng trời một mình Em nói rồi em đi cùng với anh Cái thai trong bụng có gì phải lo Ba mẹ cứ làm quá lên Giọng ly cao vuốt Nửa là hờn dỗi nửa cố chứng minh rằng Cô thừa sức chăm sóc chính mình Nhưng thay vì trả lời Nam vẫn tiếp tục Sắp xếp đồ đạc Như thế không nghe thấy cô nói gì cả Ly bật dậy đôi tay chóng vào trong hông Bước nhanh tới đối diện với chồng Anh coi em như không tồn tại hay sao Em đã nghỉ học để lo chuyện gia đình Còn anh thì cứ tỏ ra bận rộn Em biết anh chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm tôi Nam ngận đầu lên Vẽ mặt bực bội nhưng vẫn cố ghiềm xuống Hà giọng Anh đã giải thích rồi Anh sắp ra trường anh không thể bỏ dở Chỉ còn mấy tháng nữa thôi Khi xong hết anh sẽ về Còn bây giờ em cứ ở nhà cho anh Ở nhà có ba mẹ và mọi người bên cạnh Như vậy sẽ tốt cho em và đứa bé Ly Ly cười gậy bước lùi lại vài bước Đôi mắt long lanh nước Nhưng chứa đầy sự tức tối Tốt cho em <cười> Hay tốt cho anh Hay là anh sợ phải nhìn thấy em Sợ cuộc sống gia đình bó buộc Anh cưới em mà anh còn nghĩ tới tự do sao Đừng nói những lời như vậy nữa Ly Nam nhìn thẳng vào cô Dòng rất nặng nề Anh không cưới em để trốn tránh trách nhiệm Nhưng anh cũng không thể quăng tương lai của mình đi được. Đó có phải là cách để lo cho gia đình đâu. Không chờ Ly đáp, Nam đã kéo và Ly về phía cửa. Trước khi đi, anh quay lại dòng trầm nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Ở nhà ngoan ngoãn, em đừng làm quá mọi chuyện lên. Anh sẽ về sớm thôi. Cánh cửa đã khép lại, để lại Ly một mình trong căn phòng lạnh ngắt. Tối hôm đó, cả nhà rơi vào một cuộc tranh cãi không có hồi kết. Ly nặng nặng đòi theo Nam lên Sài Gòn. Viện đủ lý lẽ rằng cô muốn sống gần anh Nhưng mẹ chồng Ly lại gạt phát đi Ánh mắt nghiêm nghị như thấy Không để con giàu có thêm cơ hội nào Cái tài trùng bụng lớn lên từng ngày cô theo thằng Nam trời nhớ Có chuyện gì ai lo cho con Ở đây có bà có má Chuyện gì cũng dễ dàng hơn Con làm vợ phải biết nghĩ tới điều tốt nhất Không chỉ mình mà còn có cả đứa nhỏ nữa Những lời nói ấy Thoạt nghe có sự quan tâm Nhưng với Ly Chúng lại như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cô Cô thấy mình giống như đứa trẻ bị nhốt Trong bốn bức tượng Không được phép tự quyết bất cứ điều gì Trong cuộc đời mình Thì đêm xuống, căn nhà trở nên yên ắn Nhưng lòng Ly thì chẳng thể yên ổn chút nào Cô ngồi một mình trên giường Tay vuốt ve bụng Đứa bé bên trong Là lá bài duy nhất giúp cô giữ lại được Nam bên cạnh Nhưng tại sao cô lại có cảm giác Đang dần dần mất đi quyền kiểm soát Nam Người đàn ông mà cô giật được từ Tây thu Giờ đây dường như càng xa tầm tay cô hơn Dù anh cố tỏ ra tự tế Và trách nhiệm Nhưng đôi mắt của anh vẫn chưa bao giờ thôi Phản phức nỗi buồn khó đoán Như một bí mật mà cô không bao giờ Có thể chạm tới Lì cắn môi ánh mắt dần trở nên sắc lạnh Cô không thể để Nam rời đi Cô sẽ tìm cách để anh thuộc về cô hoàn toàn Dù cho có điều gì đi chăng nữa Phải là thách thức mọi điều lệ Thậm chí là mọi định kiến Không ai lấy được hạnh phúc của con Ly này đâu. Cô tự nhụ với lòng, đây sự toàn tính. Nam đứng trước, cánh cổng ký túc xá, bàn tay nắm chặt tới nổi gân xanh. Anh không biết, mình làm thế nào có thể đứng ở đây. Chỉ biết rằng trái tim của anh không ngừng thôi thuốc, không ngừng nhắc nhở rằng anh phải gặp Thu. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra. Dù biết điều này hoàn toàn không đúng, nhưng ký ức về phía cô vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí, len loại cả những giấc mơ. Nam tìm tới vòng trò cũ của Thu. Nhưng người thuê mới lành luồn báo rằng cô đã chuyện đi từ rất lâu. Gương mặt anh thoáng chút thất vọng. Nhưng thay vào đó có một tia hy vọng. Nếu không ở đây chắc chắn cô vẫn đang ở trường học. Nam kéo cổ áo. Cổ sốc lại vẻ bình tĩnh. Anh không muốn nhìn mình trong gương. Vì ở đó hiện lên là bỗng dán một kẻ không có gì ngoài sự ngỗ ngang. Giữa sân trường đông đúc nằm bối rối Lẫn lồn trong dòng người Chỉ vài giây sau Anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy Cô vẫn đứng ở đó Trầm mắt như một dòng sông lặng Hoàn toàn xa lạ với sự xô bộ của phố thị Không một chút suy nghĩ Nam chạy ao tới Tất cả mọi suy nghĩ đúng sai, tàn biến Anh chỉ biết rằng Khoảng cách giữa ai người cả về địa lý Lẫn tâm hồn Đã trở nên quá sức chịu đựng Thu Cô quay lại ánh mắt sửa số khi thấy Nam, không như trước kia. Trong đó giờ đây không có chút gì gọi là thân thuộc, chỉ có một sự lạnh nhạt, như thể cô đang nhìn một người xa lạ. Nam đã từng chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều muốn thổ lộ. Như khi nhìn thấy ánh mắt đó, tất cả lời đói đều ngẹn lại trong cổ. Anh bớt giác, định tiến thêm một bước, tay ruông ruông nâng lên, tưởng chừng muốn dựa lấy, một chút gì đó còn sót lại. Anh đến đây làm gì? Dòng Thu vang lên Gãy gòn như tiếng búa đóng xuống Đánh thẳng vào niềm hy vọng mong manh trong anh Nam hiếp một hơi thật sâu Thu Anh xin lỗi anh chỉ muốn gặp em Một lần tôi Thu à Anh Bây giờ anh là em rể của tôi Anh không nhớ gì hết sao Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả Em rể Hai chữ cuối cùng cô nhấn mạnh Từng chữ một như dao cắt Ngọt sắc Những người xung quanh khẹn ngoái nhìn Nhưng Thu không hề bận tâm Cô đứng thẳng người đôi mắt Chứa đầy sự kiên định Nằm chết lặng Anh không ngờ hai chữ ấy Lại có sức nặng kinh khủng tới thế Không phải với mọi người mà là với chính anh Gương mặt anh dần trắng bệt Nhưng bàn tay vẫn cố nắm chặt Thu, đừng như vậy Em biết anh không thể quên được em kia mà Cô miếm môi hơi nghiêng đầu Như cố giữ giọng nói không ruộng rảy Nhưng tôi thì quên Và hơn nữa tôi không muốn nhớ Anh đã đạp đổ tất cả mọi thứ giữa tôi với anh. Anh đã có vợ và con nhỏ giỏi chiều đàn ông đó cũng đang mang thai con của anh. Làm ơn nếu còn chút trách nhiệm. Anh hãy biết lo lắng cho gia đình của anh đi và đừng có tơ tưởng gì tới tôi nữa. Anh nhớ cho kỹ. Câu nói ấy giống như hàng trăm cơn sóng giữ vô thẳng vào. Chiếc thuyền mong manh mà Nam vẫn cố chèo lái. Anh đứng bất động, nhìn theo bóng lưng của Thu rời đi. Nam muốn đuổi theo. Muốn hét lên rằng lòng anh giờ đây chỉ có Thu, nhưng chân anh thì bị giam chặt vào đất. Cảm giác ấy, nó giống như lần đầu tiên của bỏ đi mà không quay lại. Điểm giữa sân trường tấp nập, Nam không thể nhận ra mình là một người thua cuộc thê thảm nhất. Người mà anh muốn có, mãi mãi không bao giờ thuộc về anh. Thu đã rời xa, không chỉ trong không gian mà cả trong trái tim. Trong khi anh chỉ có một cuộc đời bám víu vào ký ức. Chưa bao giờ Nam cảm nhận rõ rệt như lúc này Nỗi đau không phải nằm ở chỗ mất đi người mình yêu, mà còn nằm ở việc nhận ra rằng mình chính là người không đáng để cô ở lại. Ly đứng bên cửa sổ, gương mặt đỏ vì giận dữ, đôi tay xét chặt lấy, chiếc điện thoại đến mức khớp trắng bệt. Tấm ảnh trên màn hình như thiêu đốt lý trí. Nam, gã đàn ông mà cô đánh đuổi tất cả, để sở hữu lại xuất hiện bên cạnh người chị họ gương mẫu của cô. Lưu lệ thu Điện thoại rung lên liên tục khi dòng tin nhắn Tiếp tục đổ về từ số điện thoại Không lưu tên Những câu nhắn như rót dầu vào lửa Chị nhìn kia chồng chị đấy Vẫn đi tìm cô gái chị họ quý hóa Chuyện nhà chị cũng lạ nhỉ Cố gắng giữ đi chị Không thì mất lúc nào không hay đâu Liên ghiến răng Vội vã gọi điện cho Nam Nhưng tín hiệu bận càng khiến cho cô thêm út ướt Nỗi giận dữ không còn giới hạn Trong đầu óc Nó ào lên thành một cơn sóng, muốn nhấn chìm tất cả. Ly lao ra khỏi phòng. Gõ cửa phòng bố mẹ mình. Mẹ Nam vừa thấy bóng dáng của Ly đã sốt sắn. Có chuyện gì thế con? Sao tự dưng mặt con lại câu có như thế? Ly đặt mình chiếc điện thoại xuống bàn trước mặt mọi người. Mẹ, mẹ nhìn đi. Chồng con là chồng của con đấy. Lại chạy tới gặp cái người đàn bà lãng lơ đó. Bà thoáng bất ngờ trước thái độ của con dâu. Cúi xuống nhìn màn hình. Đôi mày khẽ nhú lại khi bà nhận ra. Người trong ảnh chính là thua. Ly, con bình tĩnh lại đi. Có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Chuyện đâu vẫn còn có đó. Từ từ ngồi gỡ thôi con. Tình cờ? Mẹ bảo tình cờ là đi gặp người đàn bà khác sao? Nếu con không ở nhà này chịu đựng chăm lo cái thai. Liệu anh ấy có nhớ tới con không? Hay còn lén lút chạy đi theo cô ta? Giọng ly cao vút đến mức mẹ chồng tái mật không dám nói thêm. Bố Nam cũng lo lắng. Cố làm dịu lại tình hình lúc này Chuyện trong nhà nên bình tĩnh mà giải quyết Đừng để ra ngoài thiên hạ người ta đàm tiếu Nhưng những lời nói đó như đổ dầu vào ngọn lửa Đang hợp cháy trong ly Ba mẹ không cho con lên Sài Gòn Để canh chọn Nhưng lại để anh ấy tự do chạy đi như thế Con không phải là người ngồi yên mà chịu mất đâu Ba mẹ không để con đi Con sẽ gọi điện Cho bố mẹ để để giải quyết Không cần phản ứng của bất cứ ai Ly cầm điện thoại bấm dậy số quen thuộc. Đầu dây bên kia, giọng bà Tuế, mẹ đẻ của Ly, vang lên pha một chút lo lắng. Có chuyện gì mà con gọi muộn tới Ly? Mẹ, chị Thu lại chen vào gia đình của con. Sao? Có chuyện gì thế? Mẹ nhìn đi. Ly vừa gửi ảnh thở phì vò kể lại câu chuyện, không quên nhấn mạnh sự bất lực của nhà chồng. Đầu dây bên kia, sau vài phút im lặng, bà Tuế đã lớn giọng. Được rồi, con đừng có làm gì cả. Cứ để mẹ với ba mày xử lý. Không đợi thêm, bà Tuế lập tức quay sang ông Tuế, cha Ly với khuôn mặt sa sậm. Trong vòng chưa đầy một giờ, điện thoại nhà chồng Ly đã kêu lên liên tục. Gia đình nam bỗng rơi vào cơn sóng từ đâu ập tới, làm họ rối bời không biết phải đối đáp ra sao. Còn Ly cô ta chỉ đứng nhìn tất cả, với ánh mắt hả hê. Kể từ ngày bước chân vào nhà này, cô đã làm biết bao nhiêu thứ để biến lợi thế thành vũ khí của mình. Và lần này cô không ngần ngại sử dụng sức ép của bố mẹ đẻ. Ly dừng chân trước cánh cửa phòng trò của tu đôi môi miếm chặt để cố gần cơn giận đang trạo dân. Đi phía sau cô là mẹ chồng bà Hân, gương mặt pha chút lúng túng, vừa muốn ngăn cản sự náo loạn nhưng lại không nở làm con dâu thêm tổn thương. Ly, bình tĩnh nghe mẹ nói đi, hôm nay mình đến đây để làm rõ, không phải để gây sự con hiểu không? Ly không đáp. Cô xoay nấm cửa thật mạnh Bước thẳng vào trong Khi bà Hưng còn đang bước hụt vào phía sau Trong căn phòng đơn sơ Thu đứng dậy Như mày nhìn hai người phụ nữ xuất hiện đột ngột Sao em với bác lại đến đây Không trả lời câu hỏi Lì bước thẳng đến trước mặt chị họ Đôi mắt rượt lửa Nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tĩnh của Thu Chị không thấy mình quá đáng sao Thu, anh Nam bây giờ là chồng em Chị đừng có cố quyến rụ anh ấy nữa Chị buông tha cho anh ấy đi Thua khẽ giật mình trước giọng nói cao vuốt Đầy đầy nghiến của Ly Nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẻ điềm tĩnh Chị không hiểu là em đang nói gì cả Không hiểu Chị dám nói không hiểu sao Chị nhìn tấm hình này đi Ly ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn Màn hình bật sáng hiện thì tấm ảnh chụp lén Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Nam và Thu Ở trường đại học Tôi nhìn thoáng qua tấm ảnh Cô nén tiếng thở dài và lắc độ Thật không ngờ em lại dùng chuyện này Để kết tội chị Chị đã không định nói, nhưng nếu em cần làm rõ, vậy thì làm cho rõ ràng hết cỡ luôn đi. Thu nhẹ nhàng cầm điện thoại, bấm số nam từ trong trí nhớ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng, nằm ớp úng. Thu, sao em lại gọi anh vào giờ này? Anh nàm, anh đến phòng trò tôi ngay. Có người nói tôi quyến rụ anh, chúng ta cần phải đối chứng. Lì trừng mắt, trong khi bà Hưng kinh ngạc đưa tay che miệng. Nam xuất hiện trong căn phòng nhỏ, ánh mắt lạng tránh, Như cố gắng che dấu đi nỗi xấu hổ Ly và bà hơn đã ở đó trước Như bộ không khí căng thẳng Không thể nào giấu được sự bớt mãn Hiền rõ trên gương mặt của hai người phụ nữ Lệ thu vẫn điềm tĩnh Ngồi ở vị trí quen thuộc Chỉ lặng lẽ quan sát nằm Khi anh còn chưa kịp mở lời Thu đã lên tiếng Dòng cô thoáng chút lành lùng Dứt khoát Anh nằm Tôi gọi anh đến đây không phải để nói chuyện giữa tôi với anh Mà lại để nói chuyện giữa tôi và gia đình anh Mọi việc phải rõ ràng từ hôm nay Bà Hưng nhướng mày Cô Thu Chuyện gì rõ ràng cô nói ra xem Dù sao tôi cũng phải nghe Vì đứa con dâu của tôi nó không chịu để yên Thu Khẽ gợt đầu Không hề e dẹ Trước ánh nhìn dò xét từ phía bà Hưng Cô nói chậm rãi Từng lời từng chữ rất rõ Bác Chuyện giữa con và Nam trước đây chắc bác chưa biết Chúng con từng yêu nhau Anh Nam không kể thì con xin kể Anh ấy lừa dối con qua lại với chính em họ Con là Mỹ Ly Và chính vì chuyện này con chấm dứt tất cả về anh ấy. Cả căn phòng như đông đặc Bà Hưng sửng sợ Đôi mắt mở to Nhìn vào đứa con trai Ly thì không nén nổi sự ban hoàng Cô lập tức gào lên Chị nói dối đừng có dừng chuyện hại tôi Chị đang phá hoài hôn nhân của tôi đấy Nhưng Nam không còn đủ sức chối cãi Anh cúi đầu Dòng ngập ngừng nói Ly hãy dừng lại đi tất cả những gì tu nói đều đúng cả. Như tiếng sét giữa trời quang, lời xác nhận từ phía nam khiến không gian chìm vào im lặng. Ly đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ âu, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bối rối. Bà Hương quay sang nhìn con trai với ánh mắt không thể tin nổi. "Nam, là thật sao? Mày dám vãng bội bạn gái rồi lấy em họ của con bé sao? Sao mày quá đáng thế con?" Nam không nói thêm, chỉ cúi đầu lặng thinh. Thu đứng dậy đứng thẳng người đối diện với Ly và bà hơn Con nói ra sự thật để bảo vệ danh dựa của con. Con không muốn mang tiếng phá hoài hôn nhân của ai cả. Nam là em rể con, con với Nam đã cắt đứt từ rất lâu. Bác, con mong bác hay hiểu rõ. Ly không kiềm chế được sự tức tối, quay sang chị giết Nam. Anh giỏi lắm, anh để chị ta đứng đây làm dục tôi. Chuyện này nếu bị họ hàng biết tôi sẽ sống sao đây. Bà Hương lần này còn không giữ nổi sự bình tĩnh, bà bơ cười lạnh lẽo, dòng đầy chế nhiễu. Sống sao à? Cô sống sao thì cô tự liệu đi, đáng ra tôi không nên đồng ý cho thằng Nam lấy cô ngay từ đầu mới đúng. Lì quay phát sang phía bà hơn kinh ngạc, phẫn nộ. Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế? Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của con? Thu không trả lời thêm, chỉ lặng lằng thu dọn đồ đạc, quay lưng ra khỏi căn phòng. Lời cuối cùng cô để lại nhẹ nhàng như đủ sức nghiền nát điềm kiêu hãnh của Ly. Em họ, nếu như cô còn có lòng tự trọng thì cô thừa hiểu rằng cô chỉ đang cố diễn thôi, nhưng cô diễn vẫn còn non lắm. Tiếng bước chân của thu dân quốc như không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề Trong giây phút ấy, Ly chỉ còn lại sự sụp đổ cùng với một nỗi oán hận không nói thành lợi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Chồng chị chồng em được viết bởi tác giả thực. Ngày đầu năm mới, một lần nữa Tuấn Quỳnh xin được kính chúc cho cả nhà thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.